Công tử điên khùng, là đánh lén thành công. ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là lâm vân thì đang còn、uh, lang thang ở ngoài vũ trụ Đấy là chưa tìm được đường về còn ngoài ra thì、uh, ngoài ra thì、uh, hàn vũ tích cũng như là、uh, liễu nhược sương thì đang bị、uh, môn thường coi như là bám theo và hai người này gọi là cũng đã phát hiện ra môn thường là đồ lừa đảo rồi chứ không phải là hàng công ty thế nên là chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là khi hai người này muốn lập mưu đánh lén môn thường thì liệu bọn họ có thành công hay không các bạn n h á hàn vũ tích biết rất rõ sự lợi hại của tu sĩ cho d i ề có nhiều người vây công y thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi anh tài xế tôi nhớ chỗ này có một vùng núi lớn cơ mà sao đến hiện tại rồi tôi còn không trông thấy có sông có núi gì môn thường vừa nghĩ vừa hỏi đi về phía trước khoảng ba bốn trăm km nữa thì có núi tây lượng ở chỗ này không có sông núi gì cả nếu hàn vũ tích không lên tiếng kim gia cường đương nhiên không có ý đỗ xe núi tây lương vậy thì anh cứ lái xe tới chỗ đó đi để tôi nghĩ lại xem môn thường nói xong liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần dừng lại ở đây một lát chúng tôi muốn xem đây là đâu hàn vũ tích chợt bảo ngừng xe nếu là hàn vũ tích ra lệnh kim gia cường không chút do dự dừng xe lại nhưng còn chưa mở cửa xe ra môn thường đã nói à tôi nhớ ra chỗ mông văn ở rồi đi thẳng ba bốn trăm km nữa là tới hàn vũ tích và liễu nhược sương đều sửng sốt không nghĩ tới tay môn thường này lại ngả bài nhanh như vậy có lẽ y đã không quan tâm đến ý kiến của hai người mà muốn rẻ chừng bọn họ hàn vũ tích biết có phản kháng cũng vô dụng đành phải ra lệnh cho kim gia cường tiếp tục lái xe về phía trước hàn vũ tích chỉ có là một lá bài duy nhất môn thường thì lại biết hai người này đã hoài nghi mình nhưng y cũng không để trong lòng nhưng môn thường lại chưa biết hàn vũ tích là người tu chân đã luyện tới luyện khí tầng bảy liêu nhược sương thì hiểu rõ thực lực của mình quá thấp chỉ có thể dựa hoàn toàn vào hàn vũ tích đến khi trời tối đen thì xe mới dừng lại ở chân núi tây lương môn thường bất ngờ đánh bất tỉnh kim gia cường y không muốn giết kim gia cường bởi vì y vẫn cần một người lái xe để y đưa y tới núi côn luân mục đích chính của y bây giờ là khuất phục hai nữ nhân kia đỡ sau đó mới đi về núi côn luân môn thường không muốn tái diễn sai lầm như với mông văn lần trước cho nên xe vừa tới chân núi y liền bảo dừng lại có hai nữ nhân xinh đẹp như vậy ở bên cạnh ở bên ngoài chơi bời mười mấy năm cũng không thấy buồn chán lúc trước vì chuyện của mông văn mà môn thường còn tức giận hơn nửa ngày nhưng hôm nay may mắn lại tới gặp được hai con hàng còn vừa ý hơn các cô không tồi tới đây rồi mà còn bình tĩnh được như vậy chắc các cô đang nghĩ tôi lừa các cô phải không không sao tôi rất thực lòng với hai người các cô ra đây đi chúng ta thương lượng xem việc kế tiếp nên làm thế nào môn thường mỉm cười nhìn hàn vũ tích và liễu nhược sương lâm vân và mông văn hai người đó thế nào rồi liễu nhược sương hỏi tôi gặp được mông văn ở núi cửu hoa tôi vốn định thu cô ta làm bạn gái nhưng cô ta lại không thức thời nhảy xuống núi tự vẫn nói thật thì tôi rất đau lòng khi cô ta làm vậy bởi vì lúc cùng cô ta du lịch ở núi cửu hoa tôi đã thích cô ta cũng may là gặp được hai người tôi còn thích hơn còn về lâm vân tôi rời núi chính là vì tìm hắn hắn lấy trộm đồ vật của môn phái chúng tôi đương nhiên tôi phải đòi trở về nhưng trước hết đoạt hai lão bà của hắn đã coi như tiền lãi các cô cũng không cần phải lo lắng nói là đoạt chứ tôi thực sự là thích hai cô h ắ c lần này tôi sẽ không phạm sai lầm như với mông văn đâu trong hai cô ai tới trước đây xe này tuy nhỏ nhưng tôi vẫn mang theo chăn mền các cô xem đây môn thường nói xong đột nhiên lôi một tấm đệm trong xe ra rất thần kỳ phải không kỳ thực tôi chính là một vị thần tiên tôi khác với cái tên lâm vân chỉ luyện k ô n g pháp nội gia kia nếu như hai cô theo tôi tôi sẽ dạy những bản lĩnh này cho các cô môn thường vừa nói xong thì điện thoại của kim gia cường reo lên đoán chừng là người của lâm gia gọi điện cho gã môn thường cầm lấy chiếc điện thoại tiện tay bóp nát nó đi hàn vũ tích và liễu nhược sương xuống xe im lặng không nói môn thường thấy hai người đã đi ra liền đi theo đứng ở phía trước của hai người hai cô thấy thế nào là ai tới trước hai người vẫn im lặng rồi hàn vũ tích đi lên phía trước vài bước môn thường thấy hàn vũ tích chủ động đi tới rất vui vẻ nói là cô sao vừa khéo hợp ý của tôi môn thường xác thực là rất cao hứng trần vượng thì sao có thể so sánh với hai cô gái tươi non trước mắt này không nghĩ tới hàn vũ tích rất thức thời rất ít người có thể bình tĩnh đối mặt với tử vong như hai người này hàn vũ tích vẫn đang đắn đo là nên dùng hỏa cầu hay phong nhận uy lực của thiểm lôi thì quá yếu nên bị nàng loại trừ nàng chỉ có một cơ hội ra tay duy nhất tên môn thường kia vẫn còn tưởng rằng hai người chỉ là người bình thường cho nên nhất định phải nắm chặt cơ hội duy nhất này nàng đã không còn là hàn vũ tích lúc phóng bừa bãi phong nhận về phía trần ngọc bân trải qua một lần giết chóc thì cũng đã thành thục lên không ít quả thật thì môn thường không để hàn vũ tích vào t r o n g mắt theo suy nghĩ của y thì hàn vũ tích mạnh đến mấy cũng chỉ như mông văn luyện qua chút công phu nội ra mà thôi chỗ này không có vách núi cũng không có sông lớn cho nên y không sợ cô ta làm liều mà tự tử hàn vũ tích bỗng giơ tay lên như muốn khởi thế công môn thường thấy thế thẩm khen động tác của cô ta thật yêu nhã nhưng ngay lập tức môn thường cảm thấy không đúng có một đợt sóng linh lực rất mãnh liệt ập đến cô ta là một tu sĩ đây là suy nghĩ đầu tiên của môn thường y còn chưa tìm nghĩ tiếp thì đã cảm thấy trước ngực tê dần nguyệt đan điền của mình vừa bị hủy rồi sau môn thường kinh hãi mổ hôi lạnh lập tức túa ra y liền không chút nghĩ ngợi lấy mấy viên đan dược rồi nuốt xuống hàn vũ tích thấy một kích này của mình thành công thì không do dự nữa không ngừng phóng phong nhận về phía môn thường nhưng môn thường đã kịp thời tạo ra một cái vòng bảo vệ ở phía trước phong nhận bắn t r ú n g vào đó chỉ làm rung động vòng bảo hộ mà thôi môn thường vừa kinh hãi vừa tức giận không ngờ mình lại bị một nữ nhân đánh lén mà cảnh giới của nữ nhân này còn thấp hơn cả mình sao cô ta có thể đánh lén được mình không dám nghĩ nhiều liền vung tay ném ra hai lá phủ tạo băng để tấn công hàn vũ tích và liễu nhược xương hiện tại môn thường cảm thấy chân nguyên trong người mình đang tiêu tán rất nhanh ngay cả vòng bảo hộ cũng sắp không kiên trì được vừa nãy hàn vũ tích đánh lén đã đánh trúng vào chỗ yếu điểm của y nếu không lập tức rời khỏi đây để chữa thương có lẽ tu vi của y sẽ bị phá hủy thậm chí là phải đ ể mạng lại chỗ này điều mà làm cho y sợ hãi hơn cả đó là y dùng thân thể để khống chế chân nguyên nhưng nữ nhân kia lại dùng thần thức để khống chế chân nguyên lẽ nào thần thức của cô ta lại mạnh hơn mình nhiều đến thế mặc kệ thế nào hiện tại không phải lúc phân tranh cao thấp với hai người đó mình phải nhanh chóng rời khỏi đây chữa thương phụ tạo băng bắn về phía hàn vũ tích và liễu nhược x ư ơ n g do liễu nhược sương không có năng lực phòng ngự cho nên hàn Vũ tích phải dùng thanh bảo kiếm chắn đỡ cho cô ấy tấm phù nhưng cho dù là vậy hai người vẫn bị thương nhiều chỗ máu lập tức chảy ra đầm đìa bị nhiều vết thương như vậy cũng một phần là vì hàn Vũ tích không có kinh nghiệm đánh nhau một phần là phù tạo băng kia khá lợi hại hàn Vũ tích và liễu nhược sương nhìn nhau suy nghĩ cũng giống như tên môn thường kia là muốn lập tức rời khỏi nơi này để chữa thương môn thường thấy p h ù tạo băng của mình đã làm hai người bị thương liền vui vẻ trở lại bởi vì y biết mình đã đánh giá hai người kia quá cao cho nên thầm tức giận vì bị đánh lén còn bị đánh vào huyệt vị trọng yếu cho dù y biết mình đã đánh giá cao hai người này nhưng môn thường vẫn không thể không tiếp tục nâng lên cái suy nghĩ bỏ trốn bởi vì y đã không thể kiên trì được lâu hơn nữa môn thường cảm thấy chân nguyên trong cơ thể tràn ra như là vỡ đê thậm chí sinh cơ của y cũng đang dần héo đi nhưng môn thường vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh để hai người kia không phát hiện được là mình bị thương môn thường nghĩ tới đây liền ném thêm hai lá bùa về phía hàn vũ tích và liễu nhược sương rồi quay đầu quấy định bỏ chạy có kinh nghiệm lần đầu tuy hàn vũ tích và liễu nhược sương bị thương nhưng hai người vẫn có thể né sang một bên để tránh hai lá bùa bay tới cho dù hai người tránh được lá bùa nhưng mấy lá hỏa phù vẫn nhanh chóng bùng cháy lên ngay lập tức chiếc messrs đã bị cuốn vào trong biển lửa rồi nổ tung vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt hai người đều trắng bệch lại thêm ảnh hưởng từ vụ nổ vết thương càng nghiêm trọng chiếc messrs lửa cháy càng lớn hàn vũ tích thấy môn thường không có ý tấn công tiếp liền kéo tay liễu nhược sương chạy vào trong núi nhìn hai người đó bỏ chạy môn thường âm thầm thở phào cũng không dám đuổi theo liền chạy về hướng ngược lại nhược sương em mong vận chuyển pháp quyết đi làm như vậy có thể cầm được máu hàn vũ tích vô ý thức vận chuyển pháp quyết trong người thì thấy máu không chảy ra nữa liền nhắc nhở liễu nhược s ư ơ n g liễu nhược s ư ơ n g đứng sau bị thương nhẹ hơn hàn vũ tích một chút nhưng chảy máu lâu như vậy nàng cũng thấy đầu váng mắt hoa thân thể mềm nhũn nghe hàn vũ tích nói vậy liền không chứt do dự vận chuyển công pháp quả nhiên đúng như lời hàn vũ tích nói thì máu trên người đã ngừng chảy hình như tên môn thường kia cũng không có đuổi theo chúng ta hai người chạy trốn được gần hai tiếng thì mệt mỏi không chịu nổi đã rơi vào tình trạng bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu lúc này mới phát hiện môn thường không có đuổi theo nhược sương chị nhớ ra rồi vừa rồi chị đánh lén y đã đính chúng vào chỗ yếu hại đoán chừng y đã chạy tới chỗ nào đó để chữa thương nên không dám đuổi theo chúng ta hàn vũ tích nhớ tới điều này bởi vì sau khi mình đánh lén môn thường y chỉ có thể phóng ra phủ triện chứng tỏ không sử dụng được pháp thuật À, i nếu biết như vậy chúng ta nên đuổi theo giết y y đã giết người lái xe còn hại chết chị mông văn anh lâm vân chắc sẽ rất đau lòng l i ê u nhược sương rất hối tiếc vì không giết được tên môn thưởng kia để báo thù vô dụng thôi chúng ta cũng bị thương đấu với y kết quả chỉ là đồng quy vô tận tuy y không thể sử dụng pháp thuật nhưng nếu cứ phóng phủ triện ra như vậy chúng ta cũng nguy hiểm hàn vũ tích nói xong liền trầm mặc vẫn là do mình thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu nếu tránh được lá phù tạo băng kia thì mình đã bị không bị thương nặng như vậy lúc đó thì môn thường làm gì có cơ hội chạy trốn không ngờ chị văn lại bị y hại chết nếu lâm vân biết thì anh ấy sẽ rất đau lòng vì mất máu quá nhiều hàn vũ tích và liễu nhược sương chỉ nói được mấy câu liền không ngăn cản được cơn buồn ngủ ập đến nên hai người ngủ luôn lúc nào không biết ở trên núi tây lương buổi sáng sớm hơn bên ngoài một chút không khí trên núi vào buổi sáng vẫn bị bao trùm bởi những tầng sương mù mênh mông khi ánh mặt trời đầu tiên xua tan mà chưa chiếu xuống một vị nico mặc áo bảo xám đang gánh hai thùng nước xuống núi nhìn từ xa thân hình c ủ a ta rất thon thả như không mang theo khói lửa nhân gian hàn vũ tích và liễu nhược xương tựa vào nhau mà nằm ngủ bên cạnh một gốc cây tùng trên sườn núi từ xa người ni cô này đã trông thấy cô ta cả kinh không biết mới sáng sớm như vậy mà sao lại có người ở chỗ này còn là hai cô gái nữa trong đó có một người khiến cô ta cảm thấy là rất quen thuộc người ni cô này chạy tới gần hai người mới phát hiện hai người này không phải đang nghỉ ngơi mà là bị hôn mê hoặc là nói bị ngủ mê man rồi chị người ni c o này nghi dại cô ta thật không ngờ chị vũ tích của mình lại xuất hiện ở đây hàn vũ tích và liễu nhược s ư ơ n g tuy mất máu quá nhiều nhưng cũng may hai người tu luyện tinh hà thần quyết nên khi người ni c o này ấn vào huyệt nhân trung hàn vũ tích lập tức tỉnh lại khi hàn vũ tích mở mắt lên thấy người ni c o kia nàng lập tức kinh h ỉ thế nhưng c h ư ớ c mắt lại thấy cái đầu trụi lùi lùi của ni c o bị kích thích mà hô lên vũ đỉnh rồi lại hôn mê bất tỉnh khi hàn vũ tích lần nữa tỉnh lại thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất sạch sẽ đồ vật trong này bài trí khá đơn giản chỉ có một cái giường và một cái bàn trên bàn có một khung ảnh lớn nhưng kỳ quái đó là trong khung ảnh này không có ảnh mà chỉ có một cây thảo dược được ép ở trong đó hàn vũ tích thấy cây thảo dược này rất quen nhưng nhất thời lại không nghĩ ra vũ đình hàn vũ tích nhớ tới em gái mình đang suy nghĩ là con bé đi đâu rồi thì một ni cô thanh tú đã bưng một bát thuốc đi vào vũ đình là em thật s a o hàn vũ tích kinh ngạc liền ngồi dậy sao em gái mình lại biến thành ni cô rồi con bé xảy ra chuyện gì vậy nhưng hàn vũ tích lập tức hiểu ra nguyên nhân trong đó em gái mình quy y cửa phật có lẽ do mình và lâm vân nhưng nhìn thấy em gái bình an vô sự như vậy nàng cũng yên lòng chị đã tỉnh ra mau uống bát thuốc này đi hàn vũ đình bưng một bát thuốc tới bên cạnh chị mình cô ta vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ được trông thấy chị của mình nữa thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại chị ấy mà lúc mình bỏ nhà ra đi không phải người nhà đã nói khuôn mặt chị ấy bị thương s a o sao đã lành lại rồi còn nữa vì sao chị ấy lại bị thương nhiều chỗ trên người như vậy nghĩ tới việc chị mình ngủ qua đêm ở trong rừng mà không bị dã thú tấn công nàng cảm thấy âm thầm may mắn hàn vũ tích cũng có rất nhiều lời muốn nói với em gái của mình nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu nhìn cái đầu đã cạo chọc của em gái hàn vũ tích lại cảm thấy chua xót chị cô gái đi cùng với chị kia em đã an bài chị ấy nằm ở phòng bên cạnh chị không cần lo lắng đâu thuốc trong bát này là do đích thân sư phụ của em sắc chị mau uống đi hàn vũ đình gặp lại chị mình trong lòng rất kích động tâm tính vốn bình thản vì hàn vũ tích tới mà lại có chút gợn sóng lên lại nói về lâm vân hiện tại lâm vân rất sốt ruột trong một vĩ trụ mênh mông như vậy hắn không cách nào xác định được chính xác phương hướng lo lắng và hoảng sợ không ngừng dày vò hắn phải mất một lúc lâu hắn mới lấy lại được bình tĩnh để suy nghĩ biện pháp vừa bình tĩnh suy nghĩ thì lâm vân liền nhớ tới vật thể bay trong hỗn độn sơn hà đồ không biết vật đó từ đâu tới và vì sao lại mang theo khí tức nước hồ của đầm huyền tiên ở amazon nghĩ tới đây lâm vân lại nhớ ra một điều liền chui vào trong sơn hà đồ tuy cánh của vật thể bay kia đóng vô cùng kín nhưng thần thức hiện tại của lâm vân khá mạnh cơ hồ tương đương với thần thức của một tu sĩ nguyên anh trung kỳ cho nên không mất nhiều khí lực liền mở được cánh cửa kia ra bên trong phòng điều khiển của vật thể bay có một nam tử rất l u ô n ngồi đó tuy người này cũng có mắt có mũi nhưng y khiến cho lâm vân có cảm giác quái dị lâm vân cũng đã phát hiện ra một viên đá có khí tức như tảng đá ở đầm huyền tiên viên đá này mỏng và nhỏ hơn tảng đá kia rất nhiều chỉ bằng khoảng một phần ba ở bên ngoài viên đá không đá đ ư ợ cạnh bao bọc bên ra cho ngoài, thoải cả đặc cảm c gì linh khí dày đặc tràn ra ngoài, khiến hắn cảm thấy nên tràn mái. dày rất Ở bên cạnh là vài cái thùng gỗ lớn trong thùng có chứa nước lạnh lâm vân vừa nhìn là biết đây chính là nước lấy từ đầm huyền tiên ở rừng rậm amazon xem ra vật thể bay này rời khỏi địa cầu thế nhưng viên đá kia chẳng lẽ cũng lấy từ cái hang động đó s a o lâm vân đã kiểm tra hang động kia nhiều lần lại không phát hiện cái gì khác người này làm sao kiếm được một viên đá đó mà bọn họ vận chuyển nước đó đi làm gì còn vận chuyển lên cả vũ trụ nữa chẳng lẽ nước trong đầm đó có tác dụng kinh khủng tảm gì đó sao điều mà lâm vân quan tâm nhất là vật thể bay này muốn đi nơi nào và người này có phải đồng bọn của hai gã lần trước hay không hiện tại lâm vân không tìm ra được đáp án hắn cũng không tin với tốc độ bay của vật thể này mà nó có thể bay tới một hành tinh có sự sống nào khác đừng nói là với tốc độ này cho dù tốc độ tăng lên gấp chục lần thì cũng không thể bay ra khỏi giải ngân hà được chỉ có một khả năng duy nhất là người này cùng một nhóm với hai người bịt mặt lần trước hơn nữa nơi mà g ã đến không phải là nơi mà g ã sinh sống hẳn là một nơi đại loại như thế hoặc là bọn chúng chỉ nghĩ là đem những vật này vận chuyển lên một tinh cầu nào đó thì sau đó mới cùng quay về thậm chí đồng bọn của bọn chúng trên tinh cầu này còn không phải chỉ có một có khả năng là những người này có một trụ sở nào đó trên sao hỏa l â m vân rất muốn tới sao hỏa điều tra nếu ở sao hỏa có trụ sở của bọn chúng thì ở đó chắc chắn có rất nhiều thứ mà lâm vân muốn tuy nhiên mục đích quan trọng nhất của lâm vân hiện tại là phải trở về trái đất còn muốn tới sao hỏa điều tra thì tu vi của mình chưa đủ những người này có thể di chuyển qua lại giữa các hành tinh chứng tỏ bọn chúng phải có bản đồ hành tinh n g a y tới đây tâm tỉnh lâm vân lần nữa lại trở nên bức thiết nhưng mà không cần lâm vân tìm tòi thì hắn đã kiếm được một tấm bản đồ điện tử về vị trí các hành tinh tọa độ của các hành tinh được ghi chú rất rõ ràng quả nhiên trái đất mặt trăng và sao hỏa được đánh dấu nổi bật từ tấm bản đồ này lâm vân có thể khẳng định là bọn chúng có quan hệ với sao hỏa nếu tu vi hiện tại của mình là bảy sao thì có thể tới sao hỏa một chuyến để kiểm tra nhưng việc cấp bách bây giờ là dựa vào tấm bản đồ hành tinh này để lập tức quay trở về trái đất ngay hắn không thể đợi được phạm vi của bản đồ hành tinh này không lớn cũng may l â m vân có thể thông qua sự thay đổi của các vì sao ở chung quanh để xác định mình hiện tại đang nằm ở phạm vi nào trong này có một tuyến đường rất rõ ràng từ đây đi tới mặt trăng chỉ cần tới được mặt trăng thì quay về trái đất sẽ trở nên rất đơn giản l â m vân không chút do dự mang theo bản đồ hành tinh ra bên ngoài sơn hà đồ còn xác người ngoài hành tinh kia l â m vân vứt ra ngoài vũ trụ mặc kệ nó trôi nổi đi đâu thì đi lâm vân không biết vật thể bay này dùng năng lượng gì để bay mà hắn cũng không biết điều khiển cộng thêm tốc độ bay của lâm vân còn cao hơn nó một chút cho nên hắn r ứ t khoát đạp kiếm bay ngược trở về tu vi lên tới ngũ tinh trung kỳ thì tốc độ cao hơn không ít lâm vân chỉ mất chưa tới một tháng đã tới mặt trăng theo vị trí đánh dấu trên bản đồ hành tinh nghỉ ngơi trên mặt trăng một lúc lâm vân lại lập tức bay xuống trái đất lúc lâm vân tới yến kinh thì mới phát hiện là mình đã rời khỏi nhà ba bốn tháng anh lâm hinh nhìn thấy anh trai trở lại hưng phấn không nói nên lời liền nao tới ôm lâm vân trong lòng nàng anh trai và mẹ thì có vị trí quan trọng nhất hình vũ tích đâu lâm vân vừa tới yến kinh đã phóng thần thức ra ngoài nhưng không thấy hẳn vũ tích lập tức hỏi ủa chị vũ tích không về cùng anh sao lâm hinh tưởng rằng là chị vũ tích đang ở bên cạnh anh trai mình lông mày của lâm vân nhíu lại định hỏi tiếp thì lâm hinh đã nói anh trai không cần phải lo lắng cho chị vũ tích đâu chị ấy và nhược sương đều đang ở núi cửu hoa ngày nào chị ấy cũng gọi điện trở về sáng nay chị ấy còn gọi một lần lâm vân nghe vậy mới yên tâm định đi tới núi cửu hoa luôn nhưng trở về mà không thăm hỏi mẹ và mẹ vợ thì đúng là không tốt lâm vân và lâm hinh vừa vào nhà thì hai người trưởng bối đã đi ra lâm vân rời khỏi mấy tháng tuy hà tinh cũng lo lắng nhưng thời gian dài thì cũng quen bà biết đứa con trai này của mình vốn không an phận cho nên không quá để ý sau khi cơm nước xong lâm vân lập tức kéo lâm hinh lên tầng hỏi chuyện anh trai anh có biết vì sao chị nhược sương đi cùng chị vũ tích tới núi cửu hoa không lâm hinh thần bí nói vì sao lâm vân thẩm nghĩ tuy hắn không biết vũ tích tới núi cửu hoa để làm gì nhưng nhược sương đi cùng kết bạn với mình À với vợ mình thì đâu có gì lạ lâm h ì n h thấy biểu lộ của anh trai như vậy là biết anh ấy đang nghĩ gì vội vàng nói anh trai không giống như anh nghĩ đâu anh có quen biết chị tịnh như chị cam giao chị sung hy và ninh vi phải không lâm vân nhìn ánh mắt quái dị của em gái thì biết ngay con bé đang có ý nghĩ xấu xa gì đó cố ý nghiêm mặt nói lâm h ì n h em cũng đừng suy nghĩ lung tung tất nhiên là anh có quen biết với bọn họ rồi nhưng quan hệ của bọn anh không giống như em nghĩ đâu h ừ anh còn không thừa nhận sao nghĩ lung tung gì chứ đây là sự thật chị cam giao đã nói cho em biết chuyện hôm đó chị vô tích đã hỏi những người đó là có thích anh không và các cô ấy đều thừa nhận vậy mà anh còn chối nữa lâm hinh khinh bỉ nói lâm vân sờ sờ cái mũi bất đắc dĩ hỏi vậy thì sao mặc dù biết mấy người kia có hào cảm với mình nhưng lâm vân không nghĩ tới những điều khác các cô gái đó thích mình có lẽ là vì mình từng cứu bọn họ lâm hinh thở dài thành thật nói anh trai của em à anh đừng có giả nai nữa đến mức này rồi anh còn giả vờ như không biết thì anh cũng quá đáng lắm rồi chẳng hạn như chuyện chị tịnh như tới công ty anh làm việc tình ý của chị ấy thể hiện rõ ràng như vậy rồi còn gì chị tịnh như cũng có phải bé bỏng gì nữa đâu chị ấy cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi anh làm vậy là phá hỏng tuổi thanh xuân của mấy chị ấy nếu anh không thích bọn họ thì cứ nói toẹt ra còn để cho chị vũ tích phải ra mặt làm người xấu nữa anh nói xem có phải anh đã quá vô trách nhiệm hay không lâm vân cả kinh liền vội vàng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy lâm hinh không muốn làm cho lâm vân khó xử nữa liền kể lại chuyện vũ tích cùng mấy chị kia ở trong phòng nói chuyện cuối cùng chỉ lưu lại hai người là nhược sương và vũ tích mà thôi nghe xong lời kể của lâm hinh lâm vân liền trầm mặc hắn rất hiểu vì sao vũ tích làm vậy hắn cũng cảm thấy hắn không xứng đáng là một người nam nhân tốt chẳng lẽ mình không có chút tình cảm gì với những cô gái kia s a o có phải là mình đã quá dò dự hay không kết quả thế nào không những làm thương tổn tới vũ tích còn làm thương tổn tới các cô gái khác nữa về phần mấy cô gái rời khỏi căn phòng lâm vân không có chút bất mãn và ý gì hắn chỉ có sự tự trách và xin lỗi những người đó có thể tưởng tượng để cho một cô gái mà mình chưa từng hứa hẹn gì phải đưa ra lựa chọn như thế thì quá mức tàn nhẫn thậm chí hàn vũ tích còn chủ động gánh vác cái chuyện mà lẽ ra hắn phải tự đi làm hắn không trách vũ tích cũng không trách những cô gái khác chính vì sự do dự của hắn mới tạo thành kết quả như ngày hôm nay nếu như biết được tình cảm của họ thì tại sao mình còn do dự trực tiếp nói thẳng với họ chẳng phải là tốt rồi s a o càng sợ thương tổn tới bọn họ thì vết thương lòng càng sâu khi lâm vân biết mình hiểu được những điều này thì có vẻ như là đã hơi bị muộn thấy anh trai của mình trầm mặc lâm hình cảm thấy những lời vừa rồi của mình là hơi nặng liền vội vàng nói Khi thực sáng hôm sau chị tịnh như đã quay lại nhưng chị vũ tích và nhược sương đã rời đi rồi lúc đó em thấy chị tịnh như rất là đau khổ chị ấy không nói gì mà chị trở về cầm một bộ quần áo có vài thứ trong đó của anh rồi đưa cho em về sau thì sao lâm v â n đau xót vội vàng hỏi về sau thì chị ấy giao lại công tác cho cam giao rồi rời khỏi yến kinh em không biết chị ấy hiện tại đang ở đâu lâm hinh thở dài nếu mình mà ở vào vị trí của anh trai thì liệu mình có xử lý tốt hơn anh ấy hay không có thể khiến mọi người đều không đau khổ hay không vậy anh tới chỗ cam giao hỏi xem lâm vân đứng lên anh trai em khuyên anh đừng tới chỗ chị cam giao hiện tại chị cam giao đang tập trung hết sức vào công việc cho nên anh mà tới sẽ quấy dày chị ấy lâm hình thấy anh trai muốn đi tìm cam giao thì liền ngăn cản lâm vân im lặng lâm hình lại nói thêm có lẽ để một thời gian rồi hãng gặp chị cam giao thời gian có thể hỏa tan đi rất nhiều thứ lâm vân chợt nhớ tới một điều lấy bình ngọc ra còn chưa nói gì thì lâm hình đã nói anh trai chị vũ tích đã đưa thuốc dưỡng nhan cho em rồi anh không cần phải đưa thêm em còn một viên để dành cho chị mông văn chị vũ tích cũng đã đưa cho cam giao một viên rồi ừ nhưng em vẫn cầm một viên đưa cho tịnh như đi tuy lâm vân cảm thấy mình không nợ tô tịnh như cái gì nhưng nàng ấy dù sao cũng đã yêu đơn phương mình nhiều năm cuối cùng vẫn là yên lặng rời khỏi yến kinh cho nên hắn muốn tặng cho nàng một viên tiên nhan đan vâng nếu như gặp chị tịnh như em sẽ đưa Lâm, Hình liền cất viên đan dược đi. lâm vân định cho mẹ và mẹ vợ mỗi người một viên nhưng nghĩ tới việc hai người sau khi uống thuốc sẽ trở về cái độ tuổi hai mươi thì có vẻ hơi quá mức đáng sợ cho nên đành thôi thuốc này chỉ là giữ cho nhan sắc không già chứ nó không có tác dụng kéo dài tuổi thọ trước khi đi lâm vân luyện chế m ư ơ i cái vòng cổ Bảo vào ệ đưa đền điểm đây người như kia có ai kết hôn, thì dùng danh nghĩa của của cho con có con cho coi Mặc Hình, những hôn thì họ, thất khuyết mình. không tính bảo Lâm l vì rằng nếu dùng tặng vòng tổn bé bé bù kết dù khuyết khiến hắn nhưng hắn phí nhất thời thanh tuổi xuân. ít một điểm đã gian của các nàng lãng là v ban đêm thì lâm vân chào từ biệt lâm hinh rồi đi tới núi cửu hoa thấy anh trai vừa về lại sắp rời đi lâm hinh tuy không muốn nhưng nàng cũng biết anh trai không phải người bình thường cho nên cũng không quá lo lắng đối với người khác thì đi từ yến kinh tới núi cửu hoa phải mất khả, thời gian khá dài nhưng đối với lâm vân chỉ trong vài phút đồng hồ mà thôi đứng trên đỉnh núi cửu hoa lâm vân rất nhanh tìm được vũ tích và nhược xương việc nhược xương bất kể sinh tử cùng vũ tích đi tìm hắn đã làm cảm động tấm lòng của lâm vân tuy mình đã từng cứu nàng ấy nhưng thật không ngờ nàng ấy lại yêu mình sâu sắc đến như vậy điều này khiến cho hắn làm sao có thể cô phụ tấm lòng ấy được mục đích ban đầu của lâm vân là một lòng tu luyện về sau thì yêu phải vũ tích hắn cảm thấy cả đời này có vũ tích là được rồi nếu như tìm được thanh thanh thì càng tốt nữa mà nếu tìm không thấy thì hắn cũng không quá tự trách dù sao là do hắn ngoài ý muốn đi tới địa cầu nhưng lâm vân thật không ngờ là về sau còn phát sinh quan hệ với mông văn nữa sở dĩ lâm vân vội vã trở về là vì hắn lo lắng cho vũ tích và mông văn hiện tại vũ tích không có việc gì Còn Mông Văn thế ì sao? Lâm Vân q u y t đ ị nhưng sẽ dẫn theo vũ tích đi tìm Mông Văn. n theo Tích tìm Thế h Vũ đi thần thức của lâm vân vừa quét tới một người ni cô mặc đạo b à o thì đã khiến hắn sững sờ người ni cô đó rõ ràng là hàn vũ đình vũ tích thật là bản lĩnh có thể tìm được em gái của nàng ở đây nhưng vì sao vũ đình lại quy y cửa phật ba người vũ tích nhược sương và vũ đình đang ngồi trong phòng nói chuyện thần s ắ c ba người đều rất tùy t i ể u tụy lâm vân vì muốn cho vũ tích kinh h ỉ cho nên bảo lâm hinh không có gọi điện thông báo trước cánh cửa khép hờ rất lâu không thấy vợ mình thời gian này nhiều sự tình xảy ra hắn không cách nào để suy nghĩ cẩn thận quá trình trong đó lâm vân từ đỉnh núi cửu hoa lập tức xuất hiện trong căn phòng hiện tại hắn đã rất sốt u ruột muốn được ôm vợ mình vào lòng lâm vân anh g i ể ba người đang nói chuyện thì thấy lâm vân đứng đó chỉ sững sờ trong chốc nát liền kích động đứng lên hàn vũ tích áp chế g ụ c vọng lao vào lòng lâm vân nhược x ư ơ n g và em gái đều còn đang ở đây nàng biết tình cảm của hai người dành cho lâm vân như thế nào nếu hiện tại mình ôm hắn vậy thì không được tốt cho lắm lâm vân thấy hàn vũ đình đội mũ ni cô im lặng không nói hắn biết vì sao hàn vũ đình lại làm như vậy rồi nhưng hắn bất lực hàn vũ đình nhìn chồng trong... À hàn vũ tích nhìn chồng của mình vành mắt đỏ lên rất muốn lao vào lòng hắn nhưng lại sợ ảnh hưởng tới tâm lý hai người còn lại khuôn mặt gầy gò của vũ đình lộ ra vẻ khát vọng thật sâu người anh rể mà nàng luôn nghĩ tới rốt cuộc đã xuất hiện liễu nhược sương là người không yên lòng nhất lúc trước nàng có thể liều lĩnh cùng vũ tích ra ngoài tìm kiếm lâm vân nhưng hôm nay gặp lại hắn nàng không biết nên làm thế nào không biết vị trí của mình trong lòng hắn ra sao hay là mọi thứ vẫn như vậy cái gì mông văn nhảy xuống núi cửu hoa trong đầu lông vân ong ong lên khó trách lúc trước tinh thần của mình lại hốt hoảng như vậy cũng khó trách là vũ tích ở đây mấy tháng nguyên lai、like、đều là vì chuyện của mông văn em đã tìm kiếm ở đây mấy tháng rồi nhưng vẫn không thấy tung tích nào của chị văn nhưng em phát hiện một cái hang ở vách núi trong hang có một trận pháp ẩn d ấ u mà chúng em không vào được nhưng cây tùng bên cạnh cái hang đó có nhiều dấu vết bị đứt gãy có lẽ chị văn đã bị rơi xuống gần một cái hang em theo dấu vết đó mà tìm mãi không thấy trong mấy tháng này hàn vũ tích cơ hồ đã lục tung khắp cả núi cửu hoa nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của mông văn đâu tâm trạng của hàn vũ tích rất uể oải nàng thậm chí hoài nghi môn thường đã lừa gạt mình nhưng theo tình huống của môn thường lúc đó thì y không cần phải lừa gạt các nàng c â y tay môn thường kia hiện giờ đang ở đâu có điều tra được lai lịch của y không lâm vân cực kỳ phẫn nộ tên khốn kiếp môn thường kia không những bức bách mông văn phải nhảy xuống núi còn gây thương tổn cho vũ tích và nhược sương nữa lâm lão gia tử chắc đã cử người điều tra việc này nhưng không biết là có kết quả gì không còn chưa điều tra ra được tam gia g i a đã phái người tới núi tây lương để kiểm tra nhưng chưa có tin tức gì em gặp được vũ đình ở núi tây lương nấn ná ở đó vài ngày để trị thương rồi trực tiếp tới núi cửu hoa để tìm mông văn vũ đình cũng đi theo chúng em nhưng tìm mãi không thấy lại phải lo lắng cho anh nữa cho nên hàn vũ tích nói xong cúi đầu mấy ngày này là mấy ngày dày vò với vũ tích nàng không có tin tức gì của lâm vân lại không tìm được mông văn nếu đã biết tin tức của mông văn ở núi cửu hoa rồi thì nàng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quản vất vả để đi tìm kiếm mông văn còn nhờ cả lão gia tử phái người tới đây tìm kiếm nữa nhưng đã mấy tháng trôi qua lại không cách nào tìm được mông văn nàng không nói chuyện này cho lâm hình mà chỉ lặng lẽ chịu dày vò một mình vũ tích khổ cho em rồi lâm vân có thể hiểu sự mâu thuẫn và lo lắng của vợ mình làng chẳng những là lo cho mình còn lo cho cả mông văn nữa nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của hàn vũ tích lâm vân rất đau lòng lần này vũ tích không rụt rè nữa liền lao vào lòng lâm vân nghẹn ngào khóc chỉ cần lâm vân trở về là được rồi coi anh ấy chống đỡ thì mình không cần phải vất vả như vậy lâm vân vỗ bả vai hàn vũ tích nhìn nhược sương và vũ đình cũng gầy đi một vòng hắn thở dài một tiếng anh rẻ chị của em có thể bay là nhờ anh d ạ y phải không vũ đình vừa hỏi vậy lâm vân mới chợt nhớ ra ừ nhưng vũ đình sao em lại xuất ra vậy có chuyện gì xảy ra sao lâm vân và vũ đình à lâm vân nhìn vũ đình đội mũ ni c o che đi mái tóc ngắn vũ đình chỉ cúi đầu không lên tiếng vũ tích đành phải giúp em gái mình kể lại đầu đ ô i câu chuyện bởi vì vũ đình cảm thấy mình có lỗi với chị và anh rể cho nên bỏ nhà ra đi cô ấy muốn ở một mình để suy nghĩ mọi chuyện chỉ là khi chạy tới thanh hán vũ đình lại gặp phải cái tên thiếu gia ăn chơi trần ngọc b â n trần ngọc b â n vừa thấy vũ đình liền nổi sắc tâm muốn khống chế vũ đình lại nhưng nghi thật không ngờ là vũ đình đã phát hiện ra và bỏ chạy khi chạy tới sông thanh trại thì bị đuổi kịp vì không muốn lọt vào tay trần ngọc b â n vũ đình liền nhảy xuống sông và được sư phụ của cô ấy cứu trải qua nhiều chuyện như vậy vũ đình nản lòng thoái trí đi theo sư phụ trở thành một ni cô lâm vân nghe xong rất kinh ngạc ở núi tây lương mà cũng có am ni cô sau liền nhìn vũ đình hỏi vũ đình anh đã kiểm tra núi tây lương vài lần đâu có thấy cái am ni cô nào đâu em nghe sư phụ nói qua có một lần sư phụ và hai sư tỷ của em hái thuốc ở núi tây lương phát hiện ra một tòa kiến trúc che giấu ở gần đỉnh núi bên trong hoang vắng về sau em hỏi chị vũ tích mới biết chỗ đó có một trận pháp che giấu sư phụ của em may mắn tìm được chỗ đó thấy không có người cho nên sư phụ quyết định chuyển tới đó luôn vũ đình vừa nói xong thì lâm vân liền hiểu nơi đó chính là xào huyệt của thương giác không nghĩ tới xào huyệt của thương giác vừa bị mình tiêu diệt thì sư phụ của vũ đình lại phát hiện ra chỗ đó thật đúng là ý trời tuy nhiên cơ quan ở chỗ đó đã khởi động rồi không biết sư phụ của vũ đình có nhìn thấy sông tê lương ở dưới lòng đất hay không có thời gian thì tới đó nhìn một chút am đó có nhiều người ở không lâm vân hỏi vũ đình không biết lâm vân hỏi những điều này để làm gì nhưng vẫn trả lời không nhiều lắm tính cả em là bảy người các sư tỷ phần lớn là cô nhi mà sư phụ thù dưỡng về còn có vũ đình không nói hết lời thì lâm vân cũng hiểu còn có vài người giống như nàng vậy không còn lưu luyến với phạm trần nữa cho nên mới tìm đến am đi cô vũ tích em dẫn anh tới cái hang kia xem thử lâm vân sốt ruột về chuyện của mông văn cho nên muốn cùng vũ tích tới đó em có thể đi theo không từ lúc lâm vân trở về đến giờ nhược sương không nói một câu nào đang c h ỉ l ặ n g lặng nhìn lâm vân trong mắt toát ra sự mâu thuẫn em cũng muốn đi nữa vũ đình thấy chị nhược sương muốn đi nàng cũng rất muốn xem mặc dù nàng biết chị của mình có thể bay nhưng do năng lực của chị vũ tích có hạn chỉ có thể một mình đạp kiếm phi hành chứ không cách nào mang người khác bay chỉ có anh rể là có thể làm được nàng biết anh rể từng chở theo chị vũ tích và chị nhược sương có thêm mình nữa thì chắc cũng không sao Lâm lại là Lền mắt tìm Vân và Vũ Vậy ánh Nhược Sương Đình suy nghĩ nếu để lại hai người Nên dẫn cũng không cũng chúng cùng thấy Thì chắc là họ sẽ rất suốt ruột nên dẫn theo cũng không sao, gật đầu. Vậy cũng được, tất cả chúng ta chờ hai chắc họ Suy đây Của được, cả đợi để đầu đi sao sẽ vũ tích bay trước dẫn đường lâm vân thì đưa nhược sương và vũ đình theo sau nhìn thấy tốc độ tu luyện của vũ tích như vậy lâm vân rất kính nể mới trong một thời gian ngắn mà nàng đã luyện lên tới luyện khí tầng bảy nhược sương thấy không sao cả chỉ có v ũ đình lần đầu tiên được bay cho nên rất kích động phải ôm chặt cánh tay của lâm vân mới có thể ổn định thân hình nhược sương em luyện tới luyện khí tầng một rồi sau lâm vân vừa ôm eo của nhược sương liền cảm nhận được nhược sương cũng tu luyện tinh hà thần quyết hơn nữa cũng đã luyện lên tầng một trong lòng nhiễu lực sương ngọt như uống mật một câu hỏi han này của lâm vân khiến nàng rất vui vẻ nhưng nàng còn chưa lên tiếng thì vũ tích đã tới nơi nhanh như vậy s a o khi lâm vân buông vũ đình ra nàng ấy còn đang đắm chìm trong sự vui sướng vì được bay lâm vân đáp xuống vách núi nhìn cái hang ở đây lập tức biết đây không phải là một cái hang động tự nhiên mà do người ta đào ra mông văn ở trong này lâm vân khẳng định sao anh biết vũ tích kỳ quái hỏi anh có cảm giác như vậy lâm vân trả lời đơn giản lúc trước hắn đã thông kinh mạch giúp cho mông văn cho nên đã rất quen thuộc với khí tức trên người nàng ấy dù cái hang này đã trải qua mấy tháng thời gian thì lâm vân vẫn có thể cảm nhận được khí tức của mông văn ở trong này vết đ ấ t gãy của cây tùng là do mông văn rơi xuống làm gãy rồi vũ tích chỉ vào cây tùng ở bên cạnh ừ qua dấu vết đó thì càng thêm chắc chắn rằng mông văn chưa có chết nhưng tại sao lúc còn ở trong vũ trụ mình lại có cảm giác đau đớn đến khắc cốt như vậy nếu mông văn chưa chết vậy cảm giác đau xót đó từ đâu mà đến mong rằng là mình cảm giác sai nhưng hắn cũng biết khả năng sai lầm là rất nhỏ vậy mông văn đang ở đâu em đã kiểm tra cẩn thận dưới vách núi mà không thấy dấu vết gì của chị ấy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy rồi vũ tích khó hiểu hỏi anh cũng không biết nhưng trong hang này quả thực có một cái trận pháp để anh x e m thế nào lâm vân lấy ra một cái đèn mỏ đi vào trong hang quan sát trong này quả thực là che giấu một cái trận pháp nhưng đây là trận pháp gì mông văn có bị ảnh hưởng gì không mông văn chắc chắn sẽ không hiểu biết gì về trận pháp ngay cả vũ tích còn không có cách đi vào thì mông văn sao có thể vào được mặc dù trận pháp này được che giấu bí mật nhưng có vẻ nó đã lâu lắm rồi nên lâm vân chỉ mất một tiếng là tìm thấy cách tháo gỡ vừa đi qua trận pháp bốn người đều xững sờ trong này chỉ có một căn phòng mà thôi trong phòng có một cái bàn đá giữa bàn là một trận pháp truyền tống trừ nó ra thì không còn một thứ gì khác hoặc là ai khác đây là một cái truyền tống trận lâm vân kỳ quái nói truyền tống trận này cần phải có linh thạch mới có thể khởi động mông văn sao có thể bị truyền tống trận này kéo đi được nàng ấy cũng không thể đi qua được trận pháp kia mà cho dù qua được thì cũng không cách nào khởi động truyền tống trận nhưng mông văn vẫn cứ biến mất vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng những ba cô gái không hiểu mà ngay bản thân lầm vần cũng thấy rất khó hiểu anh rể truyền tống trận là cái gì vậy cố đình thắc mắc truyền tống trận nó có tác dụng di chuyển tới một nơi khác trong thời gian rất ngắn nhưng cái này phải có linh thạch mới có thể khởi động được em nhìn xem xung quanh cái bàn đá này có các cây rãnh là để đặt linh thạch đặt linh thạch vào phía trên thì bàn đá này sẽ khởi động tình huống cụ thể thì về sau chị vũ tích sẽ dạy cho em thời gian còn dài lâm vân thuận miệng trả lời nhưng vũ đình lại ngây dại lời này của anh r ẻ là có ý gì thời gian còn dài ư chẳng lẽ về sau mình có thể ở bên cạnh anh ấy ư trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng không nói ra chỉ hỏi anh r ẻ linh thạch là cái gì anh có thể cho em xem được không lâm vân thấy v ũ đình xuất ra đã được nhiều năm cho nên muốn cho vũ tích dạy nàng tu chân còn việc nàng có linh căn hay không thì còn phải tùy vào cơ duyên vì vậy lâm vân không có từ chối yêu cầu của vũ đình liền lấy ra hai viên linh thạch hai viên linh thạch này có màu sắc khác nhau nhưng tác dụng không khác nhau là mấy nhược sương và vũ đình nghiên cứu viên đá vũ đình vân vê hai viên linh thạch còn lâm vân nhắm mắt kiểm tra xem có phải mông văn đã từng ở đây không lâm vân mở mắt hắn biết mông văn đã bị c h u y ệ n tống trận này mang đi đâu đó rồi nhưng lại không đoán ra là mông văn vào đây bằng cách nào vậy thì ai cho mình cảm giác đau lòng kia nếu không phải là mông văn đáng nghèo thì là ai cho dù mông văn có vượt qua được trận pháp nhưng nàng ấy lấy đâu ra được linh thạch để khởi động truyền tống trận vô lận u thế nào mình cũng phải xem các truyền tống trận này dẫn đi đâu nhưng trước hết phải đưa ba người vũ tích về yến kinh cái đã lâm vân đứng lên nhưng lập tức kêu lên đừng vũ đình rõ ràng đã để hai viên linh thạch và c â y rãnh vừa bỏ vào là truyền tống trận liền khởi động còn không biết là truyền tống t ớ i đâu bàn đá đã bắt đầu vang lên những tiếng ì ẩm và tỏa ra ánh sáng lâm vân vội vàng lao tới cái bàn đá đó một ánh sáng lóe lên lâm vân bị ánh sáng kia đẩy văng đi rất xa đập c ả vào vách hang nhưng hắn không dám phá hỏng truyền thống trận nếu mà nó bị hỏng thì nó không chừng lực lượng không gian sẽ xé nát tất cả mọi người ở đây vũ tích em nhanh dùng vòng bảo hệ bao bọc mọi người lại mặc kệ là tới nơi nào thì cũng đừng tách ra đợi anh tới đó rồi tính sau lâm vân chỉ kịp nói mấy câu đó liền trơ mắt nhìn ba người bị cái bàn đá hút đi hiện tại đã không phải lúc trách cứ vũ đình mà phải lập tức đi theo vào truyền thống trận cho nên ba người kia vừa biến mất thì lâm vân lập tức đi tới bàn đá rồi dùng hai viên linh thạch đặt lên c â y rãnh thế nhưng hắn đợi cả nửa ngày lại không thấy bàn đá nhúc nhích còn mẹ nó cái bàn đá này bị sao vậy lâm vân liền đổ mồ hôi lạnh lẽ nào truyền thống trận này bị hỏng rồi điều đó không có khả năng hắn vừa rồi còn kiểm tra xung quanh bàn đá nhưng không thấy có dấu hiệu dạn nứt hoặc hư hao gì hắn không hiểu gì về cấu tạo của truyền tống trận bởi vì lâm vân chưa từng tiếp xúc với thứ này dù sao thì truyền tống trận cũng thuộc về loại trận pháp cao cấp lâm vân còn chưa đủ trình để nghiên cứu tới nó hiện tại không thể khởi động lại truyền tống trận lâm vân liền suy nghĩ tới ba loại khả năng thứ nhất là cái bàn đá này đã hỏng tuy h hai là phải cách một đoạn thời gian mới có thể sử dụng nó, nhưng khả không Thứ mạnh hơn mới có thể khởi động, mà thứ năng lượng kia thì ứ gian ba kia mới cái loại mới i là lớn. là lượng lượng này bàn này mà có cần có có đá một một động, t đoạn đã dụng nó, năng năng năng sử ê rất lo lắng cho ba người nhưng lâm vân không quá sợ hãi dù sao tu vi của vũ tích đã là tầng bảy đỉnh phong sắp bước vào luyện khí tầng tám cho dù các nàng bị đưa tới một nơi như đại lục thiên hồng thì cũng có khả năng tự bảo vệ Ở đại lục thuyên hồng luyện k h í tầng tám đã qua như cao thủ rồi huống hồ nhược sương còn đang tiến bộ đã không cách nào khởi động truyền tống trận mà mông văn cũng vì nó mà biến mất cho nên lâm vân quyết định nghiên cứu truyền tống trận rồi mới quay lại nơi này sau khi ghi nhớ hình dạng của cái bàn đá lâm vân củng cố lại một cái pháp trận để bảo vệ rồi mới mang tâm trạng chán nản mà rời khỏi hang động hiện tại hắn muốn trở lại yến kinh để sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện sau đó thì đi tìm tên môn thường kia Phải kiếp khốn thành cho biến bụi, tên đó l â một Vân mới bình tĩnh đi nghiên cứu, chuyển tống trận mới m đi được. cứu tuần sau lâm vân rời khỏi yến kinh hắn đã giao toàn bộ cổ phần của tập đoàn cho mẹ em gái và mẹ vợ còn nói cho ba người biết là mình và v ũ tích muốn ra ngoài du lịch một thời gian mặc dù mẹ và mẹ vợ hơi hoài nghi khi thấy vũ tích không cùng về nhưng hai người vẫn lựa chọn tin tưởng lâm vân trước khi đi lâm vân còn đi gặp lý thanh và lam cực nói cho họ biết mình phải rời khỏi một thời gian cho nên họ phải quan tâm tới tập đoàn vân môn nhiều hơn đồng thời nói cho lam cực nếu có người tên là mạnh anh tới đầu nhập thì an bài cậu ta vào làm việc mạnh anh dù sao thì cũng là đệ tử ký danh của hắn lâm vân không dám đi gặp mấy cô gái kia bởi vì hắn không muốn rước thêm phiền não vào lúc này rời khỏi yến kinh lâm vân đi tới trung đinh trước hắn đã hẹn với hạ tinh là sẽ trở lại thăm cô bé và hai mẹ con dương vân mình sắp phải biế t quan để nghiên cứu truyền thống trận không biết phải mất bao lâu thậm chí lâm vân còn tính toán là thông qua kết giới côn luân để tới thế giới tu chân tìm kiếm tài liệu về truyền thống trận mặc dù không biết trong tiên cảnh côn luân có gì nhưng lâm vân khẳng định nơi đó mới là nơi tu chân chân chính hắn còn hoài nghi tiên cảnh côn luân có phải là một môn phái tu chân ở thời cổ đại của trái đất rồi sau đó mới chuyển sang thế giới tu chân hay không khả năng này là rất lớn bởi vì linh khí của trái đất thiếu thốn như vậy chuyển đi nơi khác cũng rất bình thường bằng không thì vì sao họ lại muốn răng một cái kết giới trên trái đất để làm gì trần trần không có ở nhà lâm vân chỉ thấy hạ tinh và dương vân đang nói chuyện hạ tinh thì đã thi đại học không biết kết quả thế nào chị vân hạ tinh hai người khỏe không lâm vân chợt xuất hiện trong nhà của dương vân dương vân và hạ tinh đang nói chuyện phiếm nghe thấy giọng của lâm vân liền sững sờ anh lang thang hà tinh phản ứng trước lập tức lao tới ôm hắn vừa rồi nàng còn nói chuyện với cô dương về anh lang thang không ngờ chớp mắt đã gặp lại anh ấy cho nên rất vui mừng hoàn toàn không để ý là cửa đang đóng lang thang vào đây bằng cách nào lâm vân vỗ bờ vai của hà tinh hắn rất biết ơn dương vân và hà tinh hai người này đều là những cô gái có tấm lòng lương thiện chân chân đâu rồi chị lâm vân nhìn dương vân vẫn còn đang sững sờ liền hỏi t r ầ n t r ầ n đang ở nhà bà ngoại chị và hạ tinh còn đang định buổi chiều tới đó lang thang cậu khỏe không dương vân vẫn còn cảm thấy bất ngờ em vẫn khỏe chị vân không tới đây cho em ôm một cái à lâm vân nghĩ mình sắp phải rời khỏi một thời gian dài có lẽ sau này không còn gặp lại dương vân và hạ tinh cho nên muốn tỏ lòng một chút lang thang dương vân không cố kỵ lao vào ngực của lâm vân ba người liền ôm nhau thật chặt hạ tinh em thi cử thế nào lâm vân ôm hai mấy nữ trong lòng đặc biệt là dương vân có thân thể đẫy đà cộng thêm hương vị của một nữ nhân thành thục khiến hắn hơi động tâm đành phải hỏi chuyện hạ tinh để tự đánh lạc hướng sự chú ý của mình vì lang thang sống ở yến kinh cho nên em đã thi đại học yến kinh em thi đỗ rồi còn nửa tháng nữa là khai g i ả n g hạ tinh vốn không có ý định thi vào đại học yến kinh bởi vì khá khó lại phải rời xa cha mẹ nhưng vì anh lang thang nàng quyết tâm thi vào đó nhớ tới nhà anh chơi lâm vân liền nói địa chỉ nhà cho hạ tinh ba người nói chuyện một lúc nhưng vẫn ôm nhau hạ tinh chỉ đơn giản là muốn ôm anh lang thang nhưng dương vân thì sớm đã mềm nhũn cả người nóng rực lâm vân cảm giác được sự biến hóa của dương vân cộng thêm hắn cũng ngứa ngáy khó chịu liền vội vàng nói anh có việc phải đi luôn đây có lẽ phải mất một thời gian nữa mới quay về được dương vân thấy lâm vân lại muốn đi liền vội hỏi cậu lại đi à cậu và vợ cậu đã gặp được nhau chưa bọn em đã gặp nhau rồi nếu lần sau có cơ hội sẽ trở lại thăm hai người sau nếu hai người có khó khăn gì thì cứ tới yến kinh tìm em gái của em là lâm hinh nha con bé sẽ giúp đỡ hai người hạ tinh chị vân bảo trọng lâm vân nói xong liền buông hai người ra rồi lấy hai viên tiên nhan đan ra hai người cũng chia nhau uống một viên là đủ còn một viên thì để lại cho người thân của hai người em đi đây tạm biệt lâm vân nói xong không hề lưu luyến trực tiếp nhảy xuống cửa sổ rời đi hắn phải làm vậy bởi vì hắn sợ dương vân và hạ tinh sẽ níu kéo hắn lại dương vân và hạ tinh sững sờ nhìn bóng lưng của lâm vân biến mất không suy nghĩ vì sao hắn muốn nhảy qua cửa sổ mà chỉ thấy thời gian gặp nhau quá ngắn nếu không phải còn cầm trong tay hai viên đan dược thì hai người còn tưởng là mình đang nằm mơ lang thang cậu chờ một chút dương vân vội chạy tới cửa sổ để gọi nhưng lâm vân đã biến mất không thấy Vừa rời khỏi Trung Ninh, Lâm Vân rời Trung khỏi Ninh, t Lâm lập ứ chỗ bay tới địa tới t núi ngục môn ở núi Côn Luân. ở e o lời kia đi kể thể của、Vũ、Tích có c ra Vũ thì tên môn thường kia rất có thể đi ra từ môn này. Chỗ kết giới ở địa ngục môn vẫn là một bãi bừa bộn vừa nhìn là biết lúc đó mình và lão tử côn luân chiến đấu kịch liệt như thế nào hiện tại nhớ lại mình có thể chiến thắng lão tổ côn luân hoàn toàn dựa vào may mắn lâm vân dùng thần thức quét qua một vòng đ ã quét tới một cái xác chết thối giữa xác chết này vứt ở giữa động phủ lâm vân qua đó nhìn thần thức lại tìm được một cái thẻ ngọc lâm vân không nhìn còn đỡ càng nhìn càng tức giận tiện tay phóng ra một chùm lửa biến xác chết thành c h o bụi xác chết này chính là tay môn thường không ngờ y không chịu nổi vết thương mà qua đời lâm vân đoán chừng là phong nhận của hàn vũ tích đã đánh trúng và huyệt vị yếu nhất của y tên môn u thường này muốn bảo vệ tu vi kết quả lại bị tẩu hỏa nhập ma mà chết trên thẻ ngọc có ghi rõ những việc mà lão tổ c ô n luân muốn môn u thường làm trong đó có việc khống chế người nhà của mình để uy hiếp mình giao ra sơn hà đồ tên lão tổ c ô n luân còn ra mật lệnh sau khi lấy được đồ vật thì giết toàn bộ người có liên quan để diệt khẩu thật đúng là một tên ác độc quả nhiên lão tổ q u n luân kia còn chưa chết lúc trước mình giết chỉ là một phân thân của y mà thôi thù này không báo thì khó mà để lâm vân hả giận huống hồ nếu không phải vũ tích đánh lén thành công thì chẳng những vũ tích và nhược xương có kết cục không tốt mà ngay cả người nhà mình ở yến kinh cũng có thể bị môn thường này giết hại lâm vân nghĩ tới đây liền đổ mô hối lạnh may mà sự việc đã không xảy ra thế nhưng lão tổ quân luân kia đã trở thành một mối họa không diệt trừ không được y đã có biện pháp để môn thường ra ngoài thì cũng có thể phái những người khác đi ra nếu như mình không giết người này thì gia đình mình sẽ luôn nằm trong tình trạng nguy hiểm cho tới bây giờ lâm vân còn chưa từng b ư ớ c thiết muốn giết một người như thế tiên cảnh côn lôn động côn hư sắc mặt của ứng hư tử rất âm trầm y đã ngầm phóng cống chế trên người của môn thường cho nên mọi cử động của môn thường y đều biết thật không ngờ môn thường còn chưa thấy được mặt của lâm vân thì đã chết trong tay một cô gái chỉ mới có luyện k h í tầng bảy tên này đúng là một con lợn y chết cũng chưa hết tội còn làm hỏng cả kế hoạch của mình nhưng con lợn này ít ra cũng đã dò được vài thông tin của người kia hai tu sĩ luyện khí đỉnh phong đang đứng trước mặt của ứng ngư tử đợi lệnh những lời ta dặn dò các n g ư ờ i đã nhớ rõ chưa tuy mỗi lần mở kết giới thì nguyên khí của y lại tổn hao nhưng vì hỗn độn sơn hà đồ y bất chấp tất cả sư tổ chúng đệ tử đã nhớ rồi sau khi rời khỏi đây chúng đệ tử sẽ lấy lại tấm bản đồ địa hình côn luân phái mà tên lâm vân kia đã ăn trộm hai tên địa khí đệ tử luyện khí đồng thanh đáp lời hai người không ngờ là mình mới chỉ có tu vi luyện khí đã được đích thân lão tổ ra nhiệm vụ nhưng hai người này biết nếu sau khi trở về lão tổ của bọn họ mà giết người diệt khẩu thì chắc sẽ không cảm thấy vinh dự như vậy nữa lâm vân đứng trước kết giới suy nghĩ biện pháp để tiến vào tiên cảnh côn luân cả ngày cứ đề phòng cướp khổng không bằng đi giết tên cướp này cho dù y là một lão tổ q u y ê n anh mình không đánh lén thành công thì vẫn có thể chạy trốn nếu lão tổ quân luân biết mình tới chỗ của y thì chắc sẽ không phái người làm hại người nhà của mình nữa bởi vì mục đích của y chỉ có sơn hà đồ trên người mình mà thôi đang lúc mà lâm vân do dự bất động thì kết giới bỗng nhiên rung chuyển rồi mở ra một cái khe lâm vân cả kinh lập tức minh bạch lão tổ khốn kiếp kia lại phái người tới b ắ t mình nhưng vì sao y không tự đi mà lại cứ phải nhờ người hai cái tên vừa đi ra cũng chỉ là đệ tử có tư vui luyện khí kỳ mà thôi lâm vân không chút d o dự xuyên qua cái khe hở thuận tay đập nát hai tên đệ tử thành thịt vụn thẳng nhãi danh may dám lão tổ quân luân thấy hai đệ tử của mình vừa ra khỏi kết giới ba giây thì đã bị người bên ngoài đập nát ì cực kỳ phẫn lộ lập tức hét lên một tiếng lâm vân chỉ cười nhạt mặc kệ lão tổ kia tiếp tục chui qua khe hở của kết giới không tốt áp lực cường đại khiến lâm vân cảm giác như mình sắp bị xé tan thành mảnh nhỏ rút lui là ý niệm duy nhất trong đầu lâm vân lúc này mình không thể đi qua kết giới này có trách lão tổ kia không đích thân đi qua mà phải nhờ người khác lâm vân biết là mình chỉ chậm vài giây thôi thì sẽ biến thành một đống thịt vụn như hai tên đệ tử kia phun ra mấy ngụm máu tươi lâm vân lập tức chui vào trong hỗn độn sơn hà đồ trong một sát na khi khe hở kết giới đóng lại thì lâm vân đã kịp chui vào sơn hà đồ có thể nói là nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc dù lâm vân bị trọng thương nhưng cũng không dám ở lại sơn hà đồ vừa ra khỏi kết giới lâm vân lập tức chui ra khỏi sơn hà đồ luôn thực sự là một nơi có linh khí nồng hậu lâm vân phải cảm thán một tiếng thân hình còn chưa đứng vững thì đã có một luồng sát khí mãnh liệt đánh về phía cơ thể hắn lúc này thì lửa giận trong lòng ứng hư tử đã lên tới đỉnh điểm hai lần mở ra kết giới y đã phải tổn hao mấy chục năm tu vi nhưng đồ vật còn chưa tìm được thì ba tên đệ tử đã bị giết không giết người này thì lão tổ nguyên anh như y khó mà nguôi giận lâm vân biết người này mới chính là lão tổ quân lân cho nên không chút do dự phóng ra phi kiếm ngăn chặn luồng sát khí vừa rồi lâm vân liền bị một trưởng này đánh cho phải lui lại vài bước phun ra một ngụ máu hắn cả kinh một c h i ê u vừa rồi chứng tỏ tu vi của mình còn kém lão tổ quân luân nhiều kế hoạch liều mạng đánh nhau một trận lập tức biến mất trong đầu hắn hiện tại phải tìm cách chạy trốn thôi nếu còn dây dư dưa ở đây thì chết chắc chân thân và phân thân của lão tổ thật đúng là không cùng đẳng cấp mặc dù hắn đã nhìn ra lão tổ quân luân này cũng bị thương nhưng hắn cũng đang bị thương rất nặng huống hồ cho dù khi mình có thể lực tốt nhất thì cũng không phải đối thủ của y hắn không dám ăn thêm một viên tạo hóa đan nữa viên đan dược kia chính là thứ để đánh cược mạng sống lần trước may mắn mà không chết hắn không cho rằng may mắn cứ thường xuyên xảy ra như vậy cho nên lâm vân lập tức đạp phi kiếm bỏ chạy ứng ngư tử s ừ n g sốt mất một giây liền cười ha h a không ngờ là con mồi lại chạy tới tận ổ mình nghĩ trăm phương ngàn kế để bắt tên lâm vân kia không ngờ hắn lại mang theo luôn hỗn độn sơn hà đồ chạy tới chỗ của mình ứng hư tử áp chế sự kích động không do dự đuổi theo lâm vân y thầm nghĩ là tuy mình bị trọng thương nhưng với tu vi nguyên anh đỉnh phong của mình đuổi theo một tu sĩ chỉ tương đương với kết đàn trung kỳ thì chẳng phải là một sự tỉnh dễ như t r ở bàn tay sau nhưng lao tổ quân luân lập tức biến sắc y thật không ngờ là một tu sĩ mới chỉ là kết đàn trung kỳ lại có tốc độ ngang bằng với một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ đây còn là do hắn bị thương chứ nếu không bị thương thì khéo là mình đuổi không kịp tốc độ bay của lâm vân nhanh được như bây giờ là nhờ vào việc hắn không ngừng đuổi theo cái vật thể hình tròn trong vũ trụ lúc đó hắn ở trong tình trạng là tinh lực hết vơi lại đầy không có bất kỳ một tu sĩ nào có thể làm thế được như lâm vân bởi vì hắn được sơn hà đồ cung cấp linh khí miễn phí thế còn những người khác thì chắc chắn là không thể làm được